Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Họ dạy là khi bán nhà đó, chỉ cần dụ được người vợ là kẻ như xong Trường hợp mày với ông Túc thì ngoại lệ Mỹ Khanh nhún vai cười, <cười> Thì thuyền theo lái, gái theo chồng, mày thông cảm Hoài chớp mắt thở dài rồi hạ giọng bảo Mày lúc nào cũng là người vợ hiền Ngay từ hồi còn học trung học với mày Tao đã biết trước ông nào mà hên lắm mới cưới được mày Mỹ Khanh cảm động kéo Hoài lại ngồi xuống salon, trong khi thầy Đức Huyên đi về phía bác sĩ Túc, hai người đứng chỉ trò ra mảnh sân sau. Nghĩ đến hoàn cảnh cô đơn của Hoài từ mấy năm nay, Mỹ Khanh hỏi. Còn mày sao? Sau khi chia tay với ông Đoan, nhất định ở như vậy làm sinh của mom hả? Không bước thêm bước nữa hay sao? Hoài buồn giàu đáp. Thì tao nói với mày nhiều lần rồi, lấy ai bây giờ? Mickey nhìn bạn thành thật nói: "Mày thì thiếu gì người muốn nhà vô, nhưng mà khó tính như mày á thì phải gặp cái ông nào thật kiên nhẫn mới chịu đựng được mày." Hoài cười buồn đáp: <cười> "Bảo tao khó tính thì không đúng, nóng tính thì đúng hơn. Tao biết nhược điểm của tao mà, hồi nhỏ bố tao có lần bảo, đáng lẽ mày phải là một thằng con trai mà mẹ mẹ mày đẻ nhầm thành con gái." Nghĩ lại thì thấy bố tao nói đúng. Ông Đoan cũng có lần than với tao: Anh cứ em về làm vợ, hóa ra bây giờ em là chồng chứ không phải là vợ." Mỹ Khanh cười bảo, <cười> "Cả cái thế giới này đều thế như vậy chứ không phải một mình ông Đoàn. Tao nhớ là hồi học lớp 10 á, mày nổi tiếng là học giỏi nhưng mà tính thì nóng như Trương Phi á, dám cãi cãi luôn cả giám thị. Cô Yến dạy văn thương mày nên cứ mặc ai nói thì nói cô cứ bênh mày, bảo mày có tài nên có tật, đúng không?" Hoài chất miệng than, "Hây, <cười> bản tính trời sinh khó thay đổi lắm." Ta muốn hiện như mày cũng không được, mày muốn giữ như ta cũng không được. Nghĩ lại thấy tội nghiệp ông Đoàn, ông ấy phải chịu đựng tao suốt 7 năm trời. Mỹ Khanh cắt ngang. Ừ, mày nói thế tức là mày còn thương ông Đoàn, sao không tái hợp lại? Hoài thở dài vùi ngồi nói. <cười> Muộn rồi, giờ ông Đoàn đòi quay lại thì tao còn làm sao. Nói đúng ra lúc ấy mới chia tay tao chưa thấy cô đơn. Bẵng đi một thời gian ông ấy không liên lạc nữa. Nghe đồn ông ấy về Việt Nam cưới vợ. Hoa xa không phải mới đây tao mới biết ông ấy lấy vợ ở bên Úc đang sống ở Sydney. Hình như bà này là bạn học ngày xưa, người ở Mỹ, người ở Úc về Sài Gòn tình cờ gặp lại nhau, vì vậy mới có tin đồn ông ấy cưới vợ Việt Nam. Im lặng một chút, hỏi lại thêm. Dứt kinh nghiệm, nếu tao lấy chồng lần nữa thì thằng chồng thứ hai sẽ được tao nâng như nâng trứng, tao sẽ bắt trước mày cơm bưng nước rót. "Gọi dạ bảo vâng, xứng đáng là một hiền phụ." Mỹ Khanh lắc đầu ngỡ ngực, "Được 3 ngày thôi bà ơi, rồi đâu lại vào đấy." Im lặng một chút, hoài nói, "Mai sau có bước đi bước nữa, có lẽ ta cũng phải nhờ thầy Đức Huân kiếm cho một căn nhà nào phong thủy thật tốt thì may ra mới khỏi lý dị lần nữa." Nói câu ấy, hoài buồn dầu nhớ đến người chồng cũ đã chia tay chỉ vì những lý do vớ vẩn. Ngày nay Sở Dĩ hoài kịch liệt phản kháng chuyện phong thủy, Một phần cũng là do Đoan tạo cho nàng cái ác cảm với môn khoa học huyền bí này. Dạo ấy, Đoan có ông bạn làm cùng sở tên là Mẫn, rất mê phong thủy. Đến thuyết phục Đoan, đào cái ao nhỏ ở chức sân với lý do là Đoan mạng hỏa. Cần có nước để điều hỏa thì gia đình mới êm ấm. Đoan nghe lời hì hục mang quốc sẻn ra. Cùng với Mẫn phụ giúp bới tung cái sân cỏ đang xanh tươi, làm hồ cá hình bát rác. Ngay bên cạnh lối vào cổng chính. Hoài đi làm về bực mình lắm, nhưng dáng nhìn ngày ngày Đoan bỏ chì giờ vớt lá mục cho cá ăn, chăm chút cái ao tỉ mỉ mà chính Hoài không biết để làm gì, bởi bản thân Đoan không hề thích nuôi cá. Ít lâu sau người ta giới thiệu cho Đoan một ông thầy phong thủy có tiếng trong thành phố. Ông ghé thăm hỏi Đoan vài câu rồi lắc đầu bảo: "Ông tuổi thân mạng hòa, làm hồ nước ngay ở lối đi như thế này tức là tự mình tạo ra cái thế tương khắc chứ đâu phải là tương sinh. Vợ chồng thế nào cũng lục đục vì thủy khắc hỏa. Ông nên lấp hồ cá đi, trồng thêm nhiều cây xanh trước cửa bởi vì mộc sinh hỏa. Đoan nghe lời lại hì hục lấp hồ cá, mua cây về trồng. Vợ chồng cãi nhau một trận ầm ĩ, Đoan điện thoại cho Mẫn, than phiền vì đã rối giải Đoan. Mẫn tức quá chạy lại căn nhà trên ông thầy Phong Thủy học chưa đến nơi đến chốn nên mới bắt đoàn lấp hồ cá, nhân tiện mẫn bảo Đoan. Nhà ông ấy vừa mở cửa vào là thấy ngay cái cầu thang đâm ra đường, đó là điều tối kỵ vì tài lộc sẽ tuôn ra ngoài hết. Điều này thì Đoan đã nghe người ta nói nhiều quá rồi, nên anh cần điều chỉnh lại. Anh cho Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net